chương 1026 cỗ rực dị biến trên còn cư ứng do cuồng phong tạo thành, Lâm Diễm nhìn thấy thân thể của Tiêu Diêm cả lúc cảng bớt đỏ đi, thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra người này đang dần dần hấp thu cổ hoàng huyết tinh trong cơ thể của hắn. Người này cực nhiên đang hấp thu cổ hoàng huyết tinh mà bộ loạn. Một bên thấy cảnh này lại là ngẩn ra có chút kinh ngạc nói. Phòng tôn giả khẽ gật đầu, Mặc dù hơi thở của tiêu viêm vẫn còn chưa có biến hóa gì, nhưng dựa vào cảm giác sắc bén của đấu tôn, hắn có thể cảm nhận được thực lực tiêu viêm dựa như đang tăng lên. Cổ Hoàng Huyết Tinh đúng là có hiệu quả tăng lên trình độ của thân thể, nhưng mà nếu như thân thể không chịu được cường độ tăng lên, chỉ sợ rằng nó sẽ lỗ tan thành mà chết. Đôi mày đen của mộ thanh Loan cái câu lại nhẹ giọng nói. Nghe vậy, lầm diễm sửa sốt, ánh mắt nhìn tiêu viêm một khẽ biến đổi vội vàng nói Dường như có điều Nghe thấy thanh âm của hắn, hai người phong tôn giả nhìn sang tiêu viêm Quả thật thân thể của người này, giờ phút này hình như có cái gì đó bệnh trướng lên Đúng là nói đến cái gì thì cái đó sẽ đến Thế một màn này, mộ thanh loàn nhất thời cười khổ một tiếng thở dài nói Thân thể tiêu viêm rõ ràng không hấp thu được nhiều cổ hoàng huyết tinh như vậy Nếu mà cứ tiếp tục thì nó sẽ tổ Lộ tàn xác mất À Sắc mặt phong tôn giả hơi đổi Bước lên ngay bên cạnh tiêu viêm Đã muốn vươn tay ra Thì mộ thanh Loan ở bên vội vàng ngăn cản Cơ thể tiêu viêm đang trong thời kỳ bão hòa Nếu như có năng lượng khắc Tàm giả chỉ sợ rằng hắn sẽ lộ tung liền Phong tuôn giả chào mày trầm giọng nói Nếu cứ tiếp tục như vậy Thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị cổ hoàng huyết tinh này Làm cho bạo thể mà chết Mộ thanh Loan cười khổ một tiếng nói Không ai biết rằng hắn có hay không Nhưng nếu cứ như Lùng tùng nhúng tay vào Thì sợ rằng phiền phức còn nhiều hơn Nghe vậy Phong tôn giả chân chờ một chút Cũng chỉ có thể thu tay về Nhìn thân thể của tiêu viêm Càng lúc càng lớn hơn Cắn ra một chút mà nói Nếu như chờ một lát nữa Mà không có biện pháp Thì ta đây cũng chỉ có thể đánh xa tay Muốn hoàn toàn hấp thu lực lượng huyết mạch Của cổ hoảng huyết tinh Thì chỉ có tộc nhân thiên yêu hoàng mới có thể làm được Nếu bọn họ hấp thu Thì sẽ làm cho lực lượng huyết mạch của bọn họ càng thêm tinh khiết Nhưng mà nếu như nhân loại hấp thu thì là quá nguy hiểm Không biết lá gan người này thật quá lớn hay là ngu ngốc Mội thanh loan khách gật đầu một cái Ánh mắt nhìn thân thể tiêu viêm không ngừng bành chướng lên Thì Thảo tự nói Con cự ưng bị chứng động Dừng lại ở trên bầu trời Quang phong xung quanh tự động phân tán ra, do đó làm cho trên lưng Cự Ưng xuất hiện không gian hoàn toàn yên tĩnh, không một chút tiếng động. Dưới cái nhìn chăm chú ba người Phong tôn giả, thân thể Tiêu Viêm càng lúc càng băng chướng. Chỉ chưa tới thời gian hoàn hô hấp 10 cái thì hắn đã biến thành một cái tên béo vô cùng, cả người giống như là khinh ký cầu bị thổi phồng lên vậy. Mà theo sự bành chướng thân thể thì sự đau đớn trên khuôn mặt quán càng lúc càng gia tăng. Nhưng mà tiêu viêm vẫn cố gắng cắn chặt sang kiềm chế. Phong tuân giả nhìn thấy thân thể của tiêu viêm càng lúc càng bành chướng Ngón tay trong tay áo đúng là nhịn không được chậm rãi vươn lên. Một cỗ lốc xoáy lặng yên xuất hiện. Vình vịch lại một đoạn thời gian nữa. Thân thể tiêu viêm hình như là đang bành trướng đến cực hạn. Một ít ra thì trên cánh tay đã lộ tung ra. Máu tươi tràn ra. Trực tiếp thấm nhuộm cả người hắn. Thấy tình hình như vậy Phong tuân giả xuất cuộc nhịn không được. Hít sâu một hơi, bàn tay chậm rãi lơ lên, một cái cỗ năng lượng của trời đất trong chớp mắt đã ngưng tụ ra. Hắn muốn dùng phương pháp trực tiếp nhất, bức cổ yêu hoàng huyết tinh ra cơ thể Tiêu Viêm. Nhìn thấy phong tôn giả muốn ra tay, mọi thanh loan cũng đành than nghiệt một tiếng, mặc dù làm như vậy có thể cứu được Tiêu Viêm, nhưng cũng sẽ gây ra tổn thương cực lớn, hơn nữa, cổ hoàng huyết tinh kia cũng sẽ là bị lãng phí. Năng lượng ngừng tụ lại là càng ngày càng mạnh. Rồi chỉ trong chấp mắt đã thành hình Khuôn mặt phong tuôn giả chầm như nước Ống tèo vùng lên Đang muốn đèm cái cỗ năng lượng này truyền vào trong thân thể tiêu viêm Thì đột nhiên hạch nhạch cái mắt Nhắm chặt quán bỗng mở ra Nhìn thấy tiêu viêm mở mắt Phong tuôn giả cũng là cả kinh Luộc năng lượng bằng bạc trong tay cũng ngừng lại Vừa muốn mở mắt ra Thì tiêu viêm nhanh chóng kết ấn chợt một tiếng khoát khẽ chuyển ra Sau đó bà người phong tuôn giả Đột nhiên nghe tới tiếng bà động lại Một cái đồi cốt rực trong suốt tự động mở ra sau lưng Cốt rực mới xuất hiện vì thân thể tiêu viêm cũng đình chỉ sự bành chướng lại Bằng mắt thường cũng có thể thấy được sự Cái lượng năng lượng hồng xanh kia Theo cái da tay của tiêu viêm nhanh như chớp chạy vào trong đồi cánh Khi mà càng lúc càng nhiều lượng năng lượng xanh hồng Quán chú trong cái đồi cốt rực trong suốt Thì một màn kỳ dị đã xuất hiện Chỉ thấy đồi cánh cốt rực trong suốt như ngọc thạch kia cự nhiên chậm rãi bắt đầu kéo dài ra, hơn nữa, bên đôi cốt rực trong suốt đó còn xuất hiện từng đạo hoa văn màu xanh hồng, nhìn giống qua như là những mạch máu, năng lượng xanh hồng trực tiếp làm cho diện tích của đôi cốt ngọc giãn gấp đôi, hơn nữa hoa văn xanh hồng càng lúc càng nhiều, nhìn vào đôi cốt rực hiện giờ quả thật gây cho người ta có chút cảm giác thần bí. Đôi cốt rực nhẹ nhàng chấn động, mỗi một âm thanh trầm thấp nhất thời lộ vang lên một cái cỗ cuộng vòng, từ trong đôi cốt rực nhanh chóng quét tán ra, có đôi cốt rực hấp thù lấy cái cỗ năng lượng màu xanh hồng, cuồng bạo kia, thân thể của Tiêu Viêm cũng là càng lúc càng thu nhỏ lại. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã trở về bình thường, mặc dù thân thể vẫn đẫy máu tươi, nhưng sự thống khổ trên khuôn mặt đã bớt hẳn, ba người phong tôn giả có chút kinh ngạc nhìn đôi cốt rực sau lưng Tiêu Viêm, đặc biệt ở thời điểm đôi cốt rực vỗ lên, tạo thành thế thì ba người không khỏi trên cái lỗix sự kinh hãi xuất hiện trên khuôn mặt. Đây là Thiên Yêu cốt dược. Hai mắt bộ thành loan nhìn chằm chằm đốt cốt dược sau lưng Tiêu Viêm. Một đã sao hít một ngụ khí lạnh nói ra: "Ừ không sai, làm sửa ta cũng không ít lần gặp mấy cái tên yêu quái trong Thiên Yêu hoàng tộc thi triển tùy nói cốt dược này của Tiêu Viêm không có lông vũ, nhưng cái mùi vị thì không khác cốt dược Thiên Yêu hoàng tộc." Phong tôn Dạ chậm rãi gật đầu. Lấy định lực của hắn Nhưng khi thấy cốt rực của tiêu viêm Thì cũng không khỏi hoàn toàn xuất hiện nét kinh hãi Người này chẳng lẽ đi giết một tộc nhân tiên yêu hoàng Tộc bằng không Sao lại có cổ hoàng huyết tinh Lại có thiên yêu cốt rực Nếu như cái này bị tộc thiên yêu hoàng biết Chỉ sợ là lập tức phái cường giả đuổi giết Lét mặt kinh hãi trên khuôn mặt Mộ thanh loan dần như thu liếm lại Lầm bẩm tự nói Làng hiện tại đang tự hỏi vì đệ tử của cố nhân lão sư mình sao lại thần bí như thế. Phong tôn giả khách gật đầu, cũng là có một chút cảm thấy khó giải quyết. Lá gan tiểu tử này đúng là không nhỏ, đụng tới thiên yêu hoàng tộc. Thì mặc dù hắn cùng với Dược Trần là cố nhân chi giao, nhưng cũng đang suy nghĩ lại. Không nghĩ tới tiểu tử này không những lấy tình huyết người ta, mà ngay cả sườn cốt cũng lấy đi. Ngay lúc hai người nói chuyện với nhau, thì hai đôi mắt đang nhắm cửa tiêu bìm cũng từ từ mở ra. Sau đó nhìn ba người phong tuôn giả ở trước cũng cười khổ một tiếng nói Xin lỗi, ta cũng không ngờ biến thành bộ dạng như vậy Không sao chứ Phong tuôn giả lắc đầu sau đó hỏi lại Tiêu viêm đứng dậy nắm chặt tay lại Một cái cố lực lượng nhất thời như Thủy Triều Chảm dần từ trong tứ chi mét hải trào ra Loại lực lượng tràn đầy cảm giác sung sướng này Làm cho tiêu viêm nhịn không được mà ngửa mặt lên trời hết một tiếng tiếng Ki kêu cuồn cuộn trong lúc mơ hồ có tiếng rồng ngâm Phượng Minh chấn động tinh thần mọi người Phượng Minh lòng ngầm ngay thế tiếng kêu này trong lòng phong tô d nhất thời có chức chấn động ánh mắt kỳ dị nhìn tiêu viêm nói Phượng Minh lòng ngầm chính là âm bà nhất tặngng Trung thiên hạ nếu như có đấu ký âm bà cùng thi triển thì uy lực sẽ là mạnh mẽ vô cùng không ngờ rằng hắn lại có đượcểềêm cũng kinh ngạc một chút lòng ngầm thì chắc đến từ âm dương huyền Long Đan Còn lại Phượng Minh chẳng lẽ vì nguyên nhân cổ hoàng huyết tinh Trước tiên người hãy thu hồi Thiên yêu cốt rực lại đã Về sau tận lực Không nên sử dụng nó Nếu một khi bị thiên yêu hoàng tộc phát hiện Chỉ sợ là truy sát giết không thôi Phong tuôn giả nhắc nhở Nghe vậy tiêu viêm cũng là điếc Mắt nhìn sang Sau khi thấy cốt rực đã thi triển biến dị Cũng có chút sững sờ Cốt rực khẽ chấn động một cái lập tức cuồng phong lội lên Âm thanh trầm thấp lộ to Nghe giống như là có tiếng pháo nổ. Cốt giật cực nhiên trở thành mạnh mẽ như vậy Xem ra cứng độ cũng tăng lên không ít Xem ra cái cổ Cổ hoàng huyết tinh còn lại Đã đều bị nó hấp thu rồi Cảm thụ được sự mạnh mẽ của cốt giật Tiêu viêm cũng vui mừng không thôi Nếu hôm nay hắn không có thi triển tam thiên nuôi độc Chỉ sợ rằng Dù phí tiền ra tay Cũng không đổi kịp hắn Tầm thần vừa động một cái thì đã đem cốt giựt thu hồi trong thể nội. Sau đó lấy một ít vải dệt từ trong nạp dưới ra lò chùi máu trên thân thể. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy da tay của hắn có chút màu xanh hồng nhàn nhạt, nhạt. Lấy ngón tay khẽ đẻ lên da tay một chút thì có cảm giác mền dẻo như da của má thú. Điều này làm cho tiêu em kinh ngạc không thôi. Da thịt của ta hiện giờ chỉ sợ có thể so với một ít bà thú rồi. Cổ hoàng huyết tinh này thực là thứ tốt để rèn luyện thân thể. Nếu như ta tiếp tục dùng Thì không phải ta cũng biến thành một ma tú luôn chứ Tiêu viêm tự dĩa một tiếng Tuy nói đối khí trong cơ thể không có gia tăng chút nào Nhưng sự cường hãng thân thể Cũng gia tăng không ít Nói cách khác là lực lượng đánh Cũng đã gia tăng lên rất nhiều Nếu như ngày sau có cùng đối thủ đối chiến Chỉ sợ rằng cũng tiện nghi không nhỏ Sau khi kiểm tra tỉ mỉ một hồi Phát hiện thấy tiêu viêm không có vấn đề gì bất ổn Thì phong tôn giả cũng khẽ thợ một hơi đột nhiên ánh mắtợ lêniền sáng quá hơn nhìn chăm trằ tiêu biêm chận rãi nói tiểu tự xem rằng người không có việc gì rồi như vậy hiện tại có thể nói cho ta lão sư người giờ đang ở đâu chứ Ngà tếợi Phong tôn giả nắm tay tiêu biêm đột nhiênxiết chặt lại chương 1027uyện xưa năm đóà tế Phong tôn giả nói chuyện này Mộ thanh Loan cũng chăm chú lắng nghe, Đối với lai lịch, tiêu viêm nàng vô cùng hiếu kỳ Phong tôn giả Tuy được nói là quan hệ tốt Nhưng có thể có bằng hữu Làm cho hắn phải quan tâm như vậy Thì nàng chưa bao giờ thấy Tiêu viêm nắm chặt quả đấm lại Trong mắt dường như lé lên một mũi nhọn sắc bén Chờ đá sau ngăn chặn nỗi xúc cảm trong lòng Hắn hít sâu một hơi nói Phòng lão chắc hẳn chuyện Một số việc Ngày sẽ biết Lão sư khi xưa làm A. Lúc hắn gặp chuyện thì ta cũng không ở cùng một chỗ. Đợi sau khi ta phát hiện thì tên gia họa hàn phòng loại nói. Lõ già đó luyện đàn bị cắn trả, tự bạo mà chết. Những lời này tất nhiên ta không tin. Ta đã từng hỏi đi hỏi lại hắn nhiều lần. Nhưng người này cực kỳ dạo hoạt, tránh né vô cùng tinh tế. Ta không hỏi được gì cả. Qua mấy lần bỗng nhiên người này mất tích tại Trung Châu. Tới lúc đó thì ta mới mơ hồ cảm nhận. Lõ giả này mất tích kỵ sợ cùng tên hạt phong có chút quan hệ, nếu không tại sao hắn phải rời khỏi Trung Châu đến mấy năm trời không có tung tích. Ánh mắt Tôn Dạ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm khẽ thở dài, một tiếng thấp giọng nói, lão sư làm đó đích thực bị Hàn phong làm hại. Gào, lời của Tiêu Viêm vừa ra thì sắc mặt Phong Tôn Dạ lập tức âm hàn lại, một cỗ sát ý lạnh lẽo từ trong cơ thể tuôn trào ra. Làm cho nhiệt độ trong vùng trời này hạ thấp đi rất nhiều Tên xúc sinh này Dược trần đã đưa hắn từ một cái tên hành nhi Bị vứt bỏ lùi đến trưởng thành Hơn nữa Còn chuyển cho hắn một thân bổ sự Hắn lại dám giết Hắn Sư phụ sao Nghiệp xúc lương tâm rõ ràng bị chó ăn mà Lúc trước lão phù lên dùng một tay mà chụp chết tên xúc sinh này Phong tôn giả lội giận lên vẫn nộ quát Thấy phong tôn giả nổi giận như vậy Mộ thanh Loan liền rụt cổ lại Phong tôn giả ngay thường đều là bộ dáng tựa như là gió đằng vân Luôn luôn điềm tĩnh Rất ít khi thấy hắn được thất thấu như thế Dược trần Không lẽ đó là bạn sinh tử của lão sư Chính là vị các chủ tinh vẫn cắt chưa bao giờ lộ diện Dược trần dược tôn giả Mộ thanh toàn Loan thấp giọng nói giả Bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó Trú mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm thất thanh nói: "Các chủ." Tiêu Viêm nghe vậy cũng sững vô cùng, hắn không biết sư phụ hắn là các chủ gì cả. Tình vẫn các đúng là do ta và Dược Trần cùng nhau tạo nên, nhưng mà hắn không có thích làm mấy việc này cho nên ta trợ quản. Tuy những năm nay hắn mất tích, nhưng vị trí các chủ vẫn còn đó, bởi vì ta biết lấy bộ sự vốn có của hắn, hắn sẽ không dễ dàng mà chết đi. Tư viêm cái gật đầu, Phong ngờ rằng lão sư hắn còn có thân phận là các chủ tinh vẫn các. Nói như vậy chẳng phải hắn cũng là thành viên tinh vẫn các ư. Không nói cái này nữa. Đợi khi ta trở về ta vất lệnh trùy lã tên súc sinh Hàn Phong kia. Nếu như hắn còn sống mà rơi vào tay ta, ta nhất định để cho hắn muốn chết không được, muốn sống không xong. Phong tôn giả điệp nhiên nói. Xem ra Hàn Phong chính thức chọc giận hắn rồi. Cái trùy lã ấy xem ra không cần nữa. Tiêu viêm lắc đầu rồi còng ngón tay búng ra. Một cái bình ngọc xuất hiện từ trong nạp giới Ngón tay lướt qua miệng bình một chút. Lập tức một đạo linh hồn thể hư ảo từ trong bình. Lập tức tháo chạy ra. Tiêu viêm, đến tột cùng ngươi muốn như thế nào mới buông tha cho ta. Linh hồn Hàn Phong vừa mới từ bình. thoát ra thì liền thở hộn hện quát lên. Nhưng mà âm thanh của hắn còn chưa dứt Thì đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trước. Hàn Phong! Phong Tôn Giả ánh mắt lạnh lùng nhìn linh hồn Hàn Phong trước mặt, chỉ hai chữ thôi mà sát khí ẩn chứa trong đó vô cùng. Từ trong kẽ răng chuyển ra, Phong Tôn Giả ánh mắt ngư ngác Hàn Phong nhìn vào Phong Tôn Giả trước mặt, sau đó lập tức phát lên tiếng thép kinh hãi, vội vàng quay đầu chạy tục mạng. Ánh mắt Phong Tôn Giả băng hàn nhìn hắn, lấy cái tay thành trưởng chụp tới Hàn Phong, một cỗ hấp lực kinh khủng hút hắn trở về, sau đó nguyên trạo ngay cổ hắn. Mà giờ khác này khuôn mặt giả lua thiệt lường, hiền từ ngày thường cũng trở lên dị thường đáng sợ. Súc xanh, ngươi lại dám ra tay với lão xương ngươi, nếu như không phải có dược trần thì ngươi sớm đã bị chó hoàng luốt sống, đổ heo chó không bằng nghiệp sức như ngươi. Nhìn ánh mắt âm hàn đầy sát khí phong tôn giả, Hàn phong sợ rồi, đối với phong tôn giả hắn vẫn luôn có một sự sợ hãi trong lòng, vội vàng kêu lên, đừng giết ta, mọi chuyện cũng không liên quan đến ta. Ta cũng chỉ bị mấy cái tên hồn điện kia bức mà thôi Hồn điện Nghe thấy cái tên này Sắc mặt Phong Tôn Giả cũng đổi Phong Tôn Giả Các mà hồn điện cần đúng là lực lượng linh hồn của lão sư Mà lão sư hiện giờ làm trong tay bọn họ rồi Âm thanh tiêu viêm chậm thấp nói Quả nhìn là có quan hệ đến bọn vương bát đạn này Phong Tôn Giả nghiến răng nghiến lợi nói Những năm này, hắn đã điều tra không ít, cũng phát hiện ra một số sự việc của hồn điện. Chỉ là không ngờ, năm đó người ra tay với Dược Trần thực sự là mấy cái tên gia họa âm hồn bất tán này. Tên nghiệp xúc này không thể giữ lại, trong đôi mắt hiện lên sắt khí, ánh mắt phong tuôn giả lạnh như bằng nhìn hàn phong. Mặc dù năm đó hồn điện muốn đối phó với Dược Trần, nhưng cũng đã rất khó, bởi vì Dược Trần có sự rào hữu rất tốt, quen biết không ít cường giả, lại có thân phận là một luyện dược sư. Với cái thân phận đó thì chỉ cần Dược Trần vông tay Sẽ hiệu triệu rất nhiều cương giả tới giúp đỡ Loại hiệu triệu đó cho dù là hồn điện cũng phải suy nghĩ lại Nhưng cuối cùng Dược Trần đột nhiên mất tích Hiện nhìn trong này phải có lội gián đứng bên trong bán đứng Mới có thể khiến hắn không có thời gian để câu gọi sự giúp đỡ Mà lội gián thì ngoài yêu súc Hàn Phong này Còn có ai chứ? Phong tuân giả từ từ đã Chúng ta còn cần hàn và dẫn đường mới có thể tìm được phân điện giảm giữ lão sư, hiện tại không thể giết hắn. Thế vậy, tiêu viêm vội vàng nói, Chỉ sợ các hồn điện coi trọng không phải là linh hồn của lão già đó, có lẽ là năng lực luyện đàn của hắn. Năm đó ta cũng nghe phòng phanh hồn điện dường như âm thầm tiến hành một cái kế hoạch khổng lồ, mà cái kế hoạch này thì đòi hỏi không ít luyện dược sư năng lực xuất chúng trong cuộc đại chiến ở động phủ viễn cổ năm xưa Trung Châu. Ta cùng dược trần cùng giao thủ với hồn điện Chỉ sợ chính lúc đó Mới bị âm hồn này chú ý theo Phòng tuôn giả khẽ gật đầu Có chút chậm ngâm đột như nói Động phủ viễn cổ Nghe vậy tiêu biểm cũng sững sờ Đây là chút việc lớn lâu lắm rồi Năm đó khi tin tức động phủ Truyền xa hấp dẫn lớn Phần nửa cường giả ngoài đấu tông Của Trung Châu tới Bất cứ người nào có bối cảnh Thật là kinh hãi thế tục Cái công pháp mà người đang tù luyện của Dược Trần đoạt được từ lưới ấy Phong Tôn Giả khẽ nói ngày vậy thì tiêu viêm cũng khẽ hít một hơi Thì ra công pháp Phần quyết được lấy ra trong động phổ viễn cổ Dược Trần hiện giờ bị giao nơi nào Ánh mắt lạnh như bằng Phong Tôn Giả nhìn Hàn Phong Ở Tây Vực Trung Châu có một toàn thành tên là Minh Thành Ở đó có một cái phân điện hồn điện Dược Trần đang bị giam ở đó Hàn Phong trần chờ một chút Chốc lát nói Minh Thành sao Không ní tới hồn điện cũng có phân điện chỗ ấy, Phong Tuần Dạ nhướng mày lại dò hỏi, "Tòa phân điện này có mấy vị tôn lão?" Một vị ánh mắt hàn phòng khẽ lên thấp giọng nói, "Ngươi thật cho rằng đối với hồn điện thì bạn tôn không biết tí nào vậy không?" Nghe vậy Phong Tuần Dạ cười lạnh một tiếng, Phần điện của hồn điện cho dù không đông thì cũng có hai vị tôn lão phân điện chủ, huống chi đây là còn nơi giam giữ người quan trọng nhất Trần, xem ra cái tà tâm của ngươi vẫn còn." Nghe thấy phong tôn giả nói thế thân thể hàn phong kẽ run, mà tiêu viên bên, bên cạnh biến sắc không thôi. Khốn khiếp, thiếu chút nữa bị tên hỗn đạn này lừa gạt mất. Một hai gã cường giả đối tôn không thể khinh thường được, mà đội hình có hai gã đối tôn thì đã đầy đủ. Quyết tẩy thế lực nhất lưu trung châu, nếu như hắn không đi tìm phong lão trước, mà trực tiếp đi minh thành chỉ sợ rằng tự chui đầu vào lưới. Cừ thù hắn phá đá, sau này còn có chỗ dùng. Ánh mắt phòng tuôn giả lành đạnh nhìn hàn phong cười lại một tiếng Rồi nói với tiêu viêm Tiêu viêm cũng gật đầu một cái đưa bình ngọc bên cạnh xa Một cỗ lửa vô hình lập tức bay ra Sau đó một tiếng kêu là thảm thiết vang trong miệng bình Bàn tay tiêu viêm vuốt qua miệng bình một cái Đem tiếng kêu thảm thiết ngăn lại Tiện thu trong nạp giới Hiện tại không giết cái tên gia họa này Nhưng để cho vẫn nặng tâm viêm làm cho hắn Chết không được Phòng lão Bây giờ nên làm gì Tiêu viêm trần chờ một chút hỏi, việc này không thể lỗ mãng, cũng không thể truyền ra ngoài, nếu không một khi hồn điện biết. Lại rời dược trần đi chỗ khác càng thêm khó khăn, người cứ chờ một thời gian đi, ta phải phải người đi Minh Thành xem xét trước, xem thử thực lực của hồn điện, chỗ ấy như thế nào rồi tiến hành động thủ khóc muộn. Lét nổi giận trên khuôn mặt phong tuân giả chậm rãi thu lại, chậm ngầm một át nói. Như vậy chỉ có thể chờ mà thôi, tiêu viêm có chút bận tâm nói. Yên tâm! Trong châu này, người có thuật luyện đan sánh ngang với dược trần không nhiều, hồn điện không dễ dàng động tới hắn đâu." Phong Tuân tỉnh táo nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm chần chừ một chút cũng gật đầu, thế lực hồn điện lớn vô cùng, không thể hoàn toàn tháo kinh sa được. "Ta chắc hết về tinh vẫn các sau đó bắt đầu điều chế hồn điện, ngươi thì sao?" Ánh mắt Phong Tuân nhìn qua Tiêu Viêm nói. Tiêu viêm chậm ngâm nói, muốn đi tới trung tâm trung châu." Đàn hội đàn tháp chỉ còn một năm, ta cần tham gia cái đó. Đàn hội sao? ngài bệ phong tuôn giả khét giật mình cười nói. Như vậy cũng tốt, nhớ tới cảnh tượng tên gia hỏa dược trần năm xưa, lằn lộn đạt lấy quán quân đại hội, thật đúng không thể quên. Người thân là đệ tử của hắn, tất nhiên không thể mất thanh danh hắn được. Hơn nữa, theo ta được biết, thì 10 người đứng đầu của đàn hội tất có tư cách lấy được tam thiên diễm viêm hỏa, Cái vật này đối với người có lẽ là rất hấp dẫn. Tiêu viêm hơi mỉm cười cũng không phản bác. Sau khi tiến vào đấu tông thì hắn có cảm giác được thì càng lên cao cảnh giới càng khó tăng. Tuy nói hôm nay gặp phải cường dạ như phí thiên thì hắn có khả năng tự bảo vệ mình nhưng cường dạ hồn điện lại hơn xa so với phí thiên cho nên hắn vạch nhanh chóng tìm lấy Tam thiền diễm viêm hoạ. Đến lúc đó, dù là đấu với đấu tôn cường giả hắn cũng có lực mà đánh một trận. À... Trường 1028 Đi trước đàn vực Thấy tiêu viêm quyết định chủ ý Phong tôn giả cũng không tiếp tục nói cái gì Chậm ngầm từ trong nạp giới Lấy ra một cái cổ ngọc đưa cho tiêu viêm nói Ngươi cầm lấy cổ ngọc này Ngày sau ta có thể dựa vào nó Mà tìm được ngươi Hơn nữa nếu như ngươi có phiền phức gì Giải quyết không được thì bóp lát nó Ta sẽ cảm ứng Tiêu viêm cái gật đầu trịnh trọng tiếp nhận Cổ ngọc thu trong nạp giới Ôm quyền nói với phong tôn giả Tà tạ Phong lão, Phong tuôn giả cười khoát tay áo, bàn tay vỗ nhẹ bạc vài tiêu viêm chậm rãi nói, Dược Trần có thể đem bí pháp đó giao cho người, thì đã đủ thấy hắn coi trọng người thế nào. Nhớ năm đó tên xuất sinh Hàn Phong này thèm rõ rãi, nhưng mà Dược Trần cũng không truyền cho hắn. Tiêu viêm yên lặng gật đầu, Dược Lão đã tốn nhiều tâm huyết trên người hắn, điều này hắn biết. Bởi vậy trong lòng hắn đã đem dược lão Coi như là phụ thân của mình Mấy năm nay để có thực lực giải cứu dược lão Hắn cũng bỏ không nhiều Thì ít Cũng rất là cố gắng a. Con đường tu luyện cô tịch màu bường tè Tiêu hiểm lại có thể cắn răng đi tới tận đây Từ một tên phía vật gia tộc Để có thể tiêu giải đến trình độ bây giờ Những gian khổ hắn phải trả giá Không phải người thường làm được Những nhân vật như Vượng Thanh Nhi Đường ưng Đúng là thiên phú chắc tuyệt, nhưng ngoài cái đó ra thì phía sau lưng bọn họ là thế lực khủng lồ duy trì, còn Tiêu Viêm chỉ có thể có được sức lão và sự cố gắng của mình. Đợi sau khi Tình Vẫn Các ta về sẽ mau chóng tìm hiểu thế lực hồn điện tại Minh Thành, cùng lúc ta sẽ âm thầm liên hệ mua số người giao tình với Dược Trần năm đó, nếu như có thể tụ tập bọn họ thì việc đoạt ược Trần lại cũng không phải khó khăn." Phong Tuấn Dạ nói, "Tuy Tình Vẫn Các có thể lực công yếu, Nhưng mà nếu so sánh hồn điện Thì còn là sự chênh lệch không nhỏ Hơn nữa hồn điện thần bí khó lường Ai cũng không biết thực lực chính xác của nó ra sao Nếu như không chuẩn bị đầy đủ Chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có dược trần Cứu không ra được mà tinh vẫn các Cũng vì thế mà mất đi Tiêu viêm gật đầu đối với thực lực khủng bố của hồn điện Hắn cũng biết rất rõ Cho nên tự nhiên biết sự tình này không thể lỗ máng Nếu như đi nhầm một quân cờ kế sợ sẽ làm toàn quân bị diệt. Được rồi, thời gian cấp bách ta không lưu lại ngươi, ngươi nhớ kỹ, nên cẩn thận một chút, theo ta sơ đoán thì vượng thanh Nhi kia cũng không dễ dàng buông tha cổ oang huyết tinh như vậy đâu, cho nên ngươi phải thù liễm một chút, dù sao thì lưu hoàng tộc cũng không phải dễ đối phó, nếu như gặp phiền phức không giải quyết được thì liền bóp lát cổ ngọc." Phong Tôn Giả nói. Tiêu Viêm gật đầu sau đó ôm quyền. Phòng Tôn Giả nhìn năm diễm một bên, thân hình hai người liên động, hai người liền toát ly khỏi chim ưng rồi đáp xuống mặt đất. Thân hình hai người viêm hạ xuống, tôn dạ ở bên trời cao cũng là khẽ dài một hơi, ánh mắt nhìn về tây vực Trung Châu lẩm bẩm nói: "Rõ ràng người cuối cùng cũng có tin tức rồi, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng cứu người ra." Tiếng nói vừa dứt thì táy áo vùng ra, cuồng phong nổi lên, một con cự ưng gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo cuồng phong biến mất ký phía chân trời, trên ngọn núi Hai người tiêu viêm thoáng hiện xuống Rồi trợt đứng trên đỉnh ngựa thân cây Ngợn đầu nhìn về hai người phong tôn giả biến mất Hai nắm tay tiêu viêm cũng khẽ nắm chặt lại Cuối cùng tìm được phong tôn giả rồi Sau này hắn cũng không phải tiếp tục chỉ dựa vào một mình nữa Mà nói tới ma độc bàn trong thiện nội Thì lấy thực lực hiện giờ tiêu viêm đã có thể giải quyết nó Tuy nó có thể là một ngụm đèm luyện hóa Nhưng hắn không cần như thế Ma độc bàn có chứa đấu khí mạnh mẽ Nếu như dùng một lần Thì không có nhiều lợi ích với hắn Cứ theo cách cũ từ từ luyện hóa là tích hợp hơn Tiêu viêm Bây giờ tính thế nào Lầm diễm dần thu hồi ánh mắt Sau đó chuyển hướng tiêu viêm cười hỏi Đàn tháp ở thanh nào Tiêu viêm ho khan một tiếng ánh mắt Nhìn về bốn phía có chút xấu hổ Hắn chỉ biết đàn tháp nằm ở trung tâm Trung Châu Nhưng không biết phương vị chính xác ngay thế thế thì cặp mắt lầm diễm trực tiếp đạo thành trắng Danh tiếng của Đan tháp Trung Châu Có thể nói không ai không biết tới. Không ngờ rằng Tiếp Viêm còn nói một câu như vậy. Đàn Tháp ở một nơi gọi là Đan Thành. Nơi đó dường như là địa phương số lượng duyện luyện dược sư đông nhất đại lục. Trong mấy ngàn dặm xung quanh, Đan Thành đều là thế lực của Đan Tháp. Đó cũng là nơi được đan vực. Đây là cách Đan Thành hơi xa cho nên chúng ta phải sử dụng chủng động không gian thì mới có thể mất gần một tháng. Lâm Diễm chỉ tay nói, vậy thì người dẫn đường đi Trước tìm tòa thành nào đó có không gian trùng động Rồi hãy nói tới đàn thành Tiếp em cười nói Có người biết đường dẫn đi đúng là tiện hơn không ít Đỡ phải giống như là con ruồi không đậu bay loạn Thì nói hiện giờ Thời điểm đàn hội còn cách không ít thời gian Nhưng trước đó hắn cần phải tìm tiểu ý tiên cùng tự nhiên Ừ Lâm Diễm gật đầu nói Chắc là người muốn tham gia cái đàn hội của đàn tháp kia hả Hắc hắc Gia tộc của tên Liễu Kỳnh hình như cũng nằm khu vực đó Liễu Kỳnh sao? Nghe thấy cái tên quen thuộc này Khuôn mặt tiêu biêm lộ ra lụ tươi cười Rồi đối với gia họa Tính tình họ dạng này Hắn cũng không ít hào cảm Tên kia đối với người rất quan tâm à Thường xuyên nhắc không thôi Chẳng qua hiện giờ hắn đang là tộc trường gia tộc Cho nên trách nhiệm không nhỏ Nhưng mà cũng bị mấy cái lão gia trong gia tộc đề lặng Làm cho hắn rất khó chịu Lầm diễm cười nói Nếu như tiện đường thì ghé qua nhìn hắn một chút, tiêu hiểm cười cười, bản thân hắn cũng nhớ một số bằng hữu lội viện năm đó. Lầm diễm gật đầu sau lưng run lên, hai cánh đố khí dối thẳng ra, chợt hai cánh rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang vút về phía xa, sau đó tiêu hiểm cũng đạp không đuổi theo. Lời này là một mạng nguồn thế giới huyền bí, mây bay trên trời, sau đó mây mù lượn lờ xung quanh, khung cảnh giống như tiên cảnh. Hơn nữa năng lượng ở đây vô cùng xung động Nếu như ở chỗ này tu luyện Sợ rằng hiệu quả hơn chỗ khác không ít Chỗ này được vô số dãy núi hiểm trời che kín Nỗi nhiên ở các đường chân trời Còn mấy cái đạo lửa quang lướt qua Trong lúc đó dường như thấy các cái khí tế Cường hãn phát ra Nếu như ở nơi khác chỉ sợ Không ít người có thể nhìn thấy qua Dưới đám mây mù Một ngọn núi được Che chở Vô cùng hiểm trở Ngọn núi này nhìn qua giống như là một thanh kiếm khổng lồ Sông thẳng trời cao Ngẩn đầu nhìn lại chỉ có thể thấy được Một màn mây mù lượn lờ Rất khó thấy định Ở trên địch núi đầy mây mù lượn lờ này Có một cái chỗ Một tảng đá hình tròn Trên tảng đá có một cái bóng dáng xinh đẹp Ngồi xếp bằng Hai tay kết xuất tù luyện ấn pháp Hơi thở phun ra giống như là thực chất, tụ lại thành một lùa khí trắng lõn, ngay chóp mũi dần không tiêu tán. Bóng hình xinh đẹp này thất mặc quần áo mộ xanh không chút hoa lệ, nhưng lại làm cho người ta cảm giác thanh nhã ở chỗ eo thon nhỏ, có một cái giải lụa màu tím nhẹ nhàng thắt ngang, làm cho cái o vòng tròn đó gọn gàng hiện ra từng đường cong động long người. Ánh mắt người này lộ ra một cái cỗ khí chất điềm tĩnh, Và nữa dùng mạo không hề thua kém Phượng Thanh Nhi một chút nào, đôi mắt đẹp lộ ra một cái cỗ, hơi thở thần linh. Nếu có người nhìn qua, thì dù cho trong lòng có lửa giận đến đâu, sợ rằng dưới cánh mắt điềm tĩnh này cũng trở nên yếu mềm đi. Người nữ tử này nhìn qua thì giống như một tiên tử hoặc một đá thanh liền, không ngừng lấy cái bụi cát kia cuốn tới. Cả người lộ ra một cái cỗ khí tức thánh thiện làm cho người ta chỉ dám ở đằng xa nhìn xem, không dám tới gần, một cô gái mang đầy linh khí tiên địa như vậy, chỉ sợ rất nhiều nam tử khi đứng trước mặt phải xấu hổ không thôi. Năng lượng tiên địa lồng đậm xung quanh, đều tập trung quanh thần nữ tử này, giống như là một cái loại. Cùng như vậy, không ngừng theo ý niệm của nàng tiến trong thân thể, cứ im lặng như vậy mà tu luyện gần một canh giờ. Sau đó đôi mắt khép hờ của người nữ tử này dần mở ra Mà khi đôi mắt đẹp mở ra Thì một lùa họa diễm kim sắc thoáng hiện Nhất thời một cỗ uy áp khác thường Cũng theo cái luồng họa diễm kim sắc này tàn phát khắp nơi Rồi cỗ uy áp khác thường này Dường như là ngay cả năng lượng tiền địa xung quanh Cũng trở lên đình trệ Trong lúc mơ hồ có cảm giác hỗn loạn Người nữ tử này tào nhã đứng dậy Giáng người thanh cao vô cùng mê người Nàng hơi hơi nghiêng đầu Liếc mắt một cái Phía sau mỉm cười nói Làng lão xuất hiện đi khoảng cách người lữ tử này Cười thì có một cái phong thái Vô cùng tuyệt mỹ Mà cả trời đất xung quanh Hình như cũng vì lụ cười này mà lộng lẫy hơn Sau khi âm thanh của người lứa tử này phát ra Phía sau có một bóng ảnh Chậm rãi động đậy Sau đó cảm giác hóa thành Tương ảnh ra nua Đối với cái người trước cung kính Cuối người thì lễ cười nói Cảm giác tiểu thư này Ngay Càn Tiến Bộ ta chỉ mới tới đã bị phát hiện rồi." Đối với lời nói thì người nữ tử từ chối cho ý kiến Ngọc Thụ, khẽ vén lên làn tóc nền nói: "Lăng lão tới đây không có chuyện gì chứ? Nếu như không có thì làm sao lão phu dám quấy rầy tiểu thư tu luyện?" Thân ảnh ngẩng đầu, lộ lên khuôn mặt sa nua đúng là lăng ảnh nam xưa đã từng bảo hộ Tiêu Viêm và người nữ tử thoát tục trước mặt ngoại trừ huynh nhi mà Tiêu Viêm ngày đêm mong nhớ. Thì còn có thể là ai chứ Chuyện trong tộc ta không hứng thú Quân nhi thuận miệng nói Ngọc thủ vừa mới nhắc lên Thì mấy mồ lượn lở xung quanh Chợt ngưng tụ lại Ngay trong cái lòng bàn tay hóa thành khuôn mặt thanh tú Của một năm tử Nàng nhìn gương mặt này Trên rừng nhàn tuyệt mỹ lộ ra lụ cười ôn hòa Hiếm thấy Ngay vậy lăng ảnh cũng là cười một tiếng Chợt chiếu tức nói Ta nghĩ tiểu thư đối với những lời của ta đây sẽ có hứng thú Ánh mắt huồn nhi vẫn chăm chú nhìn về khuôn mặt nam tử do đám mây lượn lờ hình thánh kia. Nghe thấy lăng ảnh nói như thế thì đôi mắt đẹp dần nhìn hắm một chút mịn cười nói. Hy vọng là thế. Nói đi. Lăng ảnh hò nhịp một tiếng chợt chậm rãi nói. Theo tà mới nhận được tin tức tại Trung Châu Bắc Vực xuất hiện một vị trẻ tuổi tên là Tiêu Viêm. Phóc gương mặt hình người cho mây mù tụ tập tiêu tán. Thân ảnh xinh đẹp thanh cao động lòng người kia Dường như lúc này run dậy nhẹ nhàng Lát sau người lữ tử này khẽ hít Một chút khí lạnh thấp dọng nói Có chắc chắn không Theo ta dự đoán thì 8 đến 9 phần 10 là hắn Lăng ảnh mỉm cười Người lữ này Thoáng xoay người Dùng nhàn xinh đẹp thanh cao Giờ phút này lộ vẻ vui mừng hiếm thấy Sau đó là ngay lập tức đi xuống núi Khuôn mặt kiên quyết không chút so dự nào Phần phó một chút Ta muốn rời khỏi cõi giới